ba mươi tám vào lúc sáu giờ sáng tôi đón lưu và raf ở nhà máy chúng tôi đã thả thận như thế vì nếu phải đón họ tại nhà riêng tôi phải đi từ lúc năm giờ có lẽ chúng tôi chỉ làm việc ở tổng hành dinh vài giờ đồng hồ sau đó có thể quay lại nhà máy vào buổi chiều chúng tôi hầu như không nói chuyện gì raf ngồi ở ghế sau bận rộn với cái máy tính xách tay lưu có vẻ vẫn còn nghĩ mình đang còn nằm trên giường tôi chạy xe ở chế độ ga tự động đầu óc hình dung câu chuyện sẽ nói với johnny jones tôi phải tìm cách thuyết phục anh ta có thể để nhận nhiều đơn hàng nữa cho nhà máy. Hôm qua trong lúc hưng phấn khi tìm ra năng lực còn dư của nhà máy, tôi chỉ nhìn vào phía mặt sáng của nó. Lúc này tôi tự hỏi liệu có phải mình đang đi xin những điều ước không? Tôi soát lại những con số trong đầu để đáp ứng đủ cho năng lực hiện tại. Johnny Jones sẽ phải tạo thêm trên 10 triệu đô la danh số nữa. Điều đó hoàn toàn không thực tế chút nào nếu nghĩ anh ta đang có sẵn trong tay. Vì thế, các ngón thúc ép, cầu xin hay nài nỉ sẽ chẳng thể nào giúp gì được. Chúng tôi sẽ phải tìm ra những ý tưởng mới. Sự thật là cho đến giờ, chúng tôi vẫn chưa thể nghĩ được gì. Hãy cứ hy vọng Johnny Jones có cao kiến gì chăng? Anh ta vẫn được cho là một chuyên gia về bán hàng mà. Tôi muốn các anh gặp Dick Pesky, Johnny Jones nói, khi chúng tôi đi vào một phòng họp nhỏ. Anh ấy là một trong những người cười nhất của tôi, tận tụy, chuyên nghiệp và hơn hết là một cây sáng kiến. Tôi cho rằng cuộc gặp này sẽ rất tốt. Các anh thấy sao nếu anh ấy tham gia cùng? Chẳng cần phải nói, tôi cười. Chúng tôi cần có những ý tưởng mới. Anh hiểu không cái tôi muốn là làm sao để anh có thể mang thêm công việc về cho nhà máy của tôi, 10 triệu đô la nữa. Johnny cười phá lên. Những nhà hài hước, tất cả các anh ở sản xuất đều vui tính quá. Dick, anh đã kể với tôi cái gì nhỉ? Thật không dễ dàng khi tiếp xúc với các giám đốc nhà máy. Người thì đề nghị tôi thuyết phục khách hàng trả thêm 10% tăng giá. Người thì đề nghị tôi tống khứ cái đóng đồng nát với nguyên giá. Nhưng Alex, anh còn hài hước hơn cả, 10 triệu đô la. Anh ta tiếp tục cười, nhưng tôi cứ kệ. Johnny, anh hãy suy nghĩ nghiêm túc đi nào. Anh phải tìm thêm đơn hàng cho tôi 10 triệu đô la nữa. Anh ta thôi cười và nhìn tôi. Anh nghiêm túc đấy hả, Alex? Có chuyện gì với anh vậy? Anh đã biết thời buổi này khó khăn như thế nào khi kiếm thêm công việc rồi. Chó chén cả thịt chó nữa đấy. Người ta cắt cổ nhau để tranh giành những đơn hàng nhỏ nhất, còn anh thì lại đang nói về 10 triệu đô la kia đấy. Tôi không vội trả lời, tôi ngồi dựa hẳn vào lưng ghế và nhìn lại anh ta. Cuối cùng tôi nói, Này Johnny, Anh đã biết là nhà máy tôi đã có rất nhiều thay đổi rồi đúng không? Nhưng anh chưa biết mức độ thay đổi của nó đến như thế nào. Bây giờ chúng tôi có thể giao bất cứ hàng gì trong vòng 2 tuần. Chúng tôi đã chứng tỏ rằng chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ bất cứ một đơn hàng nào dù chỉ là một ngày. Chất lượng của chúng tôi đã cải thiện đến mức tôi chắc rằng phải đứng đầu trên thị trường. Chúng ta phản ứng rất nhanh và hơn hết là rất tinh cậy. Đây không phải là giọng rao hàng mà là sự thật đấy. Alex, tôi biết tất cả rồi. Tôi biết từ những nguồn tin tin cậy nhất, đó là những khách hàng của tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể ngay lập tức biến nó thành tiền được. Bán hàng không có thời gian, sự tín nhiệm không thể có qua một đêm được. Đó là một quá trình dần dần mới thực hiện được. Dẫu sao thì anh không nên phàn nàn. Tôi đang cho danh số ngày càng tăng lên đấy chứ. Hãy kiên nhẫn và đừng đòi hỏi những điều quá thần kỳ nữa. Tôi đang còn dư 20% năng lực nữa. Tôi buồn lửng câu nói ở đấy, không thấy câu trả lời. Tôi nghĩ Johnny chưa hiểu có liên quan gì ở đây. Tôi cần 20% doanh số nữa Tôi nói rõ với anh ta Alex, các đơn hàng không phải là những quả táo trên cành Không phải chỉ cần có đi ra ngoài Và hái là được Chắc chắn phải có những đơn hàng mà anh đã từ chối chứ Vì đòi hỏi chất lượng quá cao hoặc khách hàng cần quá gấp chẳng hạn Hãy nhận cho tôi hết những đơn hàng đấy Có lẽ anh không biết tình hình kinh tế đang suy si giảm như thế nào rồi Anh ta thở dài Hiện giờ tôi chấp nhận bất cứ đơn hàng nào Tôi biết lúc khác thì có thể chứ bây giờ áp lực đang quá lớn Nếu cạnh tranh quá lớn và làm ăn thì ế ẩm, Lưu nói với giọng nhỏ nhẹ, thì chắc khách hàng phải ép giá. Dùng từ ép chưa đủ mà phải là bắt. Các anh có thể tưởng tượng được không? Chỉ nói giữa mấy người chúng ta thôi nhé. Trong nhiều trường hợp tôi buộc phải chấp nhận những vụ kinh doanh chẳng có một tí lãi nào. Tôi bắt đầu nhìn thấy có tia sáng cuối đường hầm. Johnny, thỉnh thoảng họ đòi hỏi giá thấp hơn giá thành của chúng ta chứ. Không phải thỉnh thoảng mà là luôn luôn. Thế anh làm thế nào? Tôi có thể làm gì kia chứ? Anh ta cười. Tôi dùng mọi cách để giải thích, đôi khi thậm chí phải chấp nhận luôn. Tôi cảm thấy nghẹn ở cổ và nói Tôi sẵn sàng chấp nhận những đơn hàng thấp hơn 10% giá thành. Johnny không vội trả lời các khoản thưởng cho người của anh ta dựa trên tổng doanh thu kia mà. Nhưng cuối cùng anh ta nói, quên nó đi. Tại sao? Anh ta không đáp tên ai nỉ. Tại sao phải quên nó đi? Bởi vì như thế thật là ngu ngốc. Kinh doanh như thế để làm gì? Anh ta nói với giọng khe khắc sau đó dịu đi. Alex, tôi không biết anh đang có gì trong đầu anh. Nhưng tôi nói cho anh biết, tất cả những trò này chẳng được bao lâu rồi chúng ta sẽ làm hại anh thôi. Tại sao anh lại muốn hủy hoại cái nghề nghiệp đang hứa hẹn của anh chứ? Anh đã làm được một công việc xuất sắc, tại sao lại đổ ụp đi? Nếu, ngoài ra, nếu anh giảm giá cho một khách hàng, thì việc những người khác sẽ phát hiện ra và cũng đòi hỏi tương tự, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, lúc đó thì anh sẽ làm sao? Anh ta có lý, cái ánh sáng cuối đường hầm chỉ là một đoàn tàu, bỗng có sự cứu giúp từ phía không ngờ tới. Đi ăn lờ không có liên hệ gì với những khách hàng thường xuyên của chúng ta. Điết nói ngập ngừng. Ngoài ra với số lượng mong ấy yêu cầu, chúng ta luôn luôn có thể tuyên bố đấy là chiếc khấu theo danh số. Quên đi. Johnny thực sự hét lên. Cái thằng cha ấy đang đòi chúng ta bán hàng, mà về cơ bản chúng ta chẳng được cái gì hết, chưa kể là hắn muốn chúng ta chịu chi phí chở cho đến tận Pháp cơ đấy. Quay lại phía tôi, anh ta nói. cái gã người Pháp này quá tự phụ không thể tin được. Chúng ta đã đàm phán 3 tháng liền. Chúng tôi đã tạo ra được sự tin cậy lớn nhau. Chúng tôi cũng đã đồng ý về tất cả các khoản, điều kiện, tất cả đều mất bao thời gian. Hắn ta đòi biết cụ thể về các vấn đề kỹ thuật mà anh có thể tưởng tượng được không? Không chỉ đối với một hay hai sản phẩm, mà là toàn bộ, tất cả những lần đó chẳng nói gì đến giá cả. Cuối cùng hai ngày trước đây, khi mọi thứ đã nhất trí cả rồi, hắn ta lại fax cho tôi, nói rằng giá cả của chúng ta là không thể chấp nhận được, và kèm theo là một bản trả giá mới. Tôi cứ nghĩ như bình thường thì hắn sẽ đòi giảm 10-25%, cần nhắc đến số lượng lớn hắn sẽ mua. nhưng không. Những tay châu Âu này có lẽ là một cách nghĩ khác, ví dụ như model 12, mặt cái anh đã làm được một điều kỳ diệu đấy. Giá của chúng ta là 992 đô la. Và chúng ta đã bán cho ông bonside là 827 đô. Họ là một khách hàng lớn, tiêu thụ những số lượng rất lớn. Cái gà kia lại dám trả giá là 701 đô la. Anh có nghe thấy thế bao giờ không? 701 đô la, bây giờ thì anh hiểu rồi chứ. Tôi quay sang Raph. Chi phí vật tư của chúng ta cho model 12 là bao nhiêu đô la nhỉ? Là 334,07 đô la Lưu trả lời ngay lập tức Johnny, anh có chắc là chấp nhận Cái đơn hàng này sẽ không ảnh hưởng gì Đến các khách hàng trong nước không Không, trừ khi chúng ta leo lên mái nhà Và kêu toán lên cho mọi người biết Về điểm này, biết đúng, không ảnh hưởng gì Nhưng toàn bộ ý tưởng là lố bịch Tại sao chúng ta lại mất thời gian như thế này nhỉ Tôi nhìn luôn, ông ta gật đầu Chúng tôi sẽ nhận nó Tôi nói Không thấy Johnny trả lời, tôi nhắc lại Chúng tôi sẽ nhận Anh có thể giải thích được không Cuối cùng anh ta nói qua kẻ răng, rất đơn giản, tôi đã nói với anh là tôi còn dư năng lực. Nếu chúng ta nhận đơn hàng này thì chi phí để sản xuất các sản phẩm đó sẽ là chi phí và vật tư. Chúng tôi sẽ nhận được bảy trăm lẻ một đô la và trả ba trăm ba mươi bốn đô. Số chính là sẽ là ba trăm bảy mươi tám đô la cho một sản phẩm. Số đúng là ba trăm sáu mươi sáu phẩy chín mươi ba đô la, nhưng chưa tính đến vận chuyển. Lưu sửa lại. Cảm ơn. Giá vận chuyển hàng không là bao nhiêu? Tôi hỏi Johnny. Tôi không nhớ nhưng không quá ba mươi đô. Chúng tôi có thể xem kỹ về món hàng này được không? Tôi hỏi, cái mà tôi quan tâm đó là sản phẩm, số lượng một tháng và giá cả. Johnny nhìn tôi một lúc rồi quay sang Dick, mang nó đến đây. Khi Dick đi khỏi, Johnny nói với giọng bối rối, tôi không hiểu được anh muốn bán ở châu Âu với cái giá thấp hơn nhiều so với giá ở đây, thậm chí còn ít hơn cả giá thành sản xuất. Mà anh vẫn tuyên bố rằng anh sẽ có lãi nhiều. Lưu, anh là kiểm soát viên, anh có hiểu được không? Có, Lưu nói. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Johnny, Tôi xen vào trước khi liều kịp giải thích Các tính toán tài chính với khái niệm sai lầm về giá thành sản phẩm chẳng giúp ích gì Nó chỉ làm cho jenny càng thêm khó hiểu Vì vậy tôi chọn một cách giải thích khác jenny à, anh thích mua một cái máy ảnh Của Nhật ở đâu hơn, Tokyo hay là Manhattan Tất nhiên là Manhattan rồi Tại sao? Vì ở Manhattan giá rẻ hơn, mọi người đều biết như thế mà jenny nói một cách tự tin Tôi biết một chỗ ở phố 47 Có thể trả giá bằng một nửa so với giá ở Tokyo Tại sao anh lại nghĩ giá ở Manhattan rẻ hơn? Tôi hỏi, sau đó lại tự trả lời À vì chúng ta đều hiểu Chi phí vận chuyển phải là số âm Tất cả chúng tôi đều cười Thôi được Alex, anh đã thuyết phục được tôi Tôi vẫn còn chưa hiểu Nhưng nếu người Nhật chấp nhận Thì chắc là phải có lãi Chúng tôi tính toán với những con số suốt 3 tiếng đồng hồ Thật may mà tôi đã đưa cả Lou và Ralph đi cùng Chúng tôi thấy không có vấn đề gì với các cổ chai Chúng tôi cũng kiểm tra ảnh hưởng Của từng chỗ trong bảy chỗ trung tâm gia công có vấn đề hai chỗ có thể đến giới hạn nguy hiểm Nhưng chúng tôi có thể thu xếp Sau đó chúng tôi tính toán về tài chính rất ấn tượng Cuối cùng chúng tôi đã sẵn sàng Johnny Tôi còn một câu hỏi nữa Có cái gì đảm bảo những tài sản xuất châu Âu Sẽ không bắt đầu một cuộc chiến giá cả không Anh quan tâm cái gì cơ chứ Johnny không coi cái vấn đề này là gì Với cái giá điên rồi như thế Tôi sẽ khóa chặt ngày DNL ít nhất là một năm Vẫn chưa đủ tôi nói Bây giờ anh đang thực sự lãnh cái gông ấy rồi đấy Tôi đã biết là quá sức tưởng tượng mà Điều đó không quan trọng, Johnny. Tôi muốn dùng vụ làm ăn này như một đầu cầu thâm nhập vào châu Âu. Chúng ta không đủ sức cho một cuộc chiến về giá. Chúng ta phải có thế mạnh gì đó ngoài giá cả, mà các đối thủ khác khó mà cạnh tranh. Anh có biết thời gian cấp hàng trung bình ở châu Âu là bao nhiêu không? Tương tự như ở đây, 8 đến 12 tuần, anh ta trả lời. Được, anh hãy hứa với quý ngài đấy của anh là nếu ông ta cam kết số lượng tiêu thụ cho một năm, thì chúng tôi sẽ có thể giao bất cứ một hợp đồng số lượng nào trong vòng 3 tuần. Kể từ khi nhận được fax của ông ấy Hết sức ngạc nhiên Johnny hỏi Anh nghiêm túc đấy chứ Hoàn toàn nghiêm túc Và nữa tôi có thể bắt đầu giao hàng ngay lập tức Tôi có đủ tồn kho cho chuyến đầu tiên bất cứ lúc nào có nhu cầu Anh đang dơ cổ ra đấy Anh ta thở dài Bất cứ trường hợp chết tiệt nào anh cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hết Nếu tôi không thấy anh nói lại gì nữa Thì ngày mai tôi sẽ fax cho ông ta Coi như phi vụ này là xong nhé Phải mất hơn 15 phút Chúng tôi mới lai hoay ra khỏi bãi đỗ xe Lưu và Raph chuối mũi vào đánh bóng những con số Thỉnh thoảng họ lại hiệu chỉnh một chút Nhưng thường không vượt quá vài trăm đô la So sánh với tổng giá trị của phi vụ này Thì nó chẳng đáng là bao Nhưng Lưu lấy nó làm niềm vui cho mình Còn tôi chẳng bận tâm Và hát thiệt to Phải đi quá được nửa đường về nhà mới thấy họ Hài lòng với những tính toán Lưu nói con số cuối cùng Nó đóng góp cho lợi nhuận thuần một con số ấn tượng với bảy chữ số Tuy lớn vậy nhưng Ông ta vẫn nói cụ thể đến từng xu một phi vụ lãi lớn tôi nói các anh thấy không johnny suýt nữa thì vứt đi thế giới mới kỳ lạ làm sao một khẳng định nữa lưu kết luận anh không thể dựa vào dân thị trường để giải quyết các vấn đề về thị trường họ bị ảnh hưởng của những thực tiễn chung lạc hậu và đáng vứt đi còn nặng hơn cả dân sản xuất thử hình dung xem ông ta tiếp tục phản ứng của mọi người ra sao khi chúng ta định nói là họ đã quá tin vào kế toán giá thành phải từ thời dài từ nay trở đi có lẽ tôi không trông chờ nhiều ở sự giúp đỡ của những gã này ngay cả các anh biết không có thể có một chút ở đích khó có thể nói lưu bình luận đặc biệt khi anh ta bị joni nắm chặt trong tay alex anh định thực hiện thế nào đấy thực hiện cái gì thay đổi cả chi nhánh khí thật lou đang lúc phận chí thế này mà ông ta sao lại mang chuyện đó ra chúa sẽ ban phước cho tôi tôi nói hôm qua chúng ta đã nói chuyện về sức y chúng ta cũng phàn nàn về sức y của chúng ta hãy so sánh với cái sức y mà chúng ta sẽ phải đối mặt ở chi nhánh xem ralph cười lưu ren rỉ còn tôi cảm thấy xót xa cho mình trong tuần này mặc dù chúng tôi đã có một bước đi ấn tượng nhưng có một việc đã thể hiện rõ ràng tôi vẫn còn điều hành theo trực giác ngày hôm qua chẳng hạn nếu raf không có cảm giác là có cái gì đó còn thiếu chúng tôi đã không thể nhận thấy những cơ hội to lớn đang tròn mở hoặc hôm nay tôi đã xích nửa bỏ mất cơ hội nếu không có lưu lật lại vấn đề tôi phải tìm ra các kỹ thuật quản lý mà tôi cần phải nắm chắc thật quá rủi ro nếu không nắm được tôi phải tập trung vào việc đó tôi còn phải biết bắt đầu từ đâu Có thể tôi đã nắm được mấu chốt ngay từ đầu. Tôi đã nói gì với Julie trong nhà hàng nhỉ. Tinh tiếng của tôi vang lên bên tai, Rồi lấy đâu ra thời gian đọc và học được nhiều như thế? Theo như anh biết, ông ta chưa hề là một ngày nào trong ngành công nghiệp. Ông ta là nhà vật lý. Anh không thể tin được rằng một nhà khoa học ngồi trong cái tháp ngà của mình, mà lại có thể biết nhiều như thế về những chuyện cụ thể ở trong nhà máy. Sau đó, cái ý nghĩ về nhà khoa học lại đến khi Lou và Rap tranh luận về tác dụng của việc phân loại số liệu, còn tôi thì tự trả lời làm thế nào mà có thể khám phá được cái trật tự bản chất? Lưu đã trả lời câu hỏi đó như thể nó là một câu hỏi cương điệu và câu trả lời rõ ràng là điều không thể thực hiện được. Nhưng những nhà khoa học đã khám phá ra cái trật tự bản chất của các sự việc. Mà Jonah là một nhà khoa học trong phương pháp khoa học có thể ở chỗ nào đó có câu trả lời cho các kỹ thuật quản lý cần thiết. Điều đó là rõ ràng. Nhưng tôi có thể làm được gì đây? Tôi không thể đọc một cuốn sách về vật lý. Tôi không đủ kiến thức toán học để có thể hiểu được dù là những trang đầu tiên. Nhưng có thể tôi không cần cái đó. Jonah đã nhấn mạnh rằng ông ta không đề nghị chúng tôi phát triển các phương pháp mà chỉ cần xác định rõ chúng nên là những cái gì. Có thể đọc những cuốn sách khoa học phổ thông cũng đủ chăng? Dù sao tôi cũng nên thử. Tôi nên tới thư viện và tìm xem nhà vật lý cần đại nhất là Newton. Có lẽ đó là điểm bắt đầu. Tôi ngồi trong văn phòng, hai chân gác lên bàn và nhìn trân trân vào khoảng không. Cả buổi sáng tôi chỉ có hai cuộc gọi, Đều là của Johnny Jones. Lần thứ nhất anh ta thông báo cho tôi phi vụ với tay nghị pháp đã được ký kết anh ta rất tự hào về cái kết quả đàm phán thực tế tốt hơn so với mong đợi nhờ ưu thế đáp ứng linh hoạt và nhanh chóng của chúng tôi đối với những yêu cầu của họ trong tương lai anh ta đã thành công khi ép được giá cả cao hơn một chút lần thứ hai anh ta muốn biết liệu có thể tiếp cận với những khách hàng trong nước tương tự như vậy không việc đó để nhằm tìm kiếm một hợp đồng dài hạn và có số lượng xác định hàng năm và chúng tôi hứa giao hàng trong vòng ba tuần đối với bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào tôi đã đoan chắc với anh ta rằng chúng tôi không có vấn đề gì cả và khuyến khích anh ta cứ xúc tiến Anh ta rất hưng phấn còn tôi thì trái lại. Mọi người đều bận rộn, thực sự bận rộn với cái phi vụ mới và rất lớn này. Chỉ có tôi là người duy nhất, chẳng có việc gì để làm. Tôi cảm thấy mình là người thừa. Đâu rồi những ngày chưa điện thoại cứ réo liên tục, còn tôi chạy hết từ công việc quan trọng này tới vấn đề khác, thời gian lúc nào cũng thiếu. Tất cả những cuộc điện thoại và hồi hộp ấy, cứ như là cứu hỏa, tôi nhớ lại. Không còn lửa, không còn chữa cháy. Bây giờ mọi thứ cứ suôn sẻ và quá trôi chảy. Thực tế thì... Điều đã làm cho tôi buồn tẻ Đó là tôi biết việc tôi cần phải làm Tôi phải duy trì được tình trạng hiện nay Phải lường trước mọi thứ để không có những đám cháy bùng phát Nhưng như thế có nghĩa là tôi phải tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của Jonah Tôi đứng dậy đi ra ngoài Tôi bảo Frank Chắc không có ai cần tôi Nhưng nếu có thì tìm tôi ở thư viện công cộng nhé Hôm nay thế là đủ rồi Tôi nói về góp sách lại Tôi đứng dậy vươn vai Julie uống trà với anh không Hãy đấy em ra ngay đây Em thực sự khoái nó rồi Tôi bình phẩm khi cô ấy ngồi vào bàn ăn. Vâng, nó rất là hấp dẫn. Tôi đưa cho Julie một tách trà đang bốc khói. Có cái gì hấp dẫn ở triết học cổ Hy Lạp cơ chứ? Tôi hỏi to. Không phải như anh nghĩ đâu, những đứa thoại của Socrates thực sự là thú vị. Đấy là em nói thế. Tôi không cố che đậy hoài nghi của mình. Alex, nhận thức của anh sai hết cả rồi, nó hoàn toàn không giống như anh nghĩ. Thế nói như thế nào? Ôi, khó giải thích lắm, tại sao anh không đọc thử xem? Ừ, có thể một ngày nào đó anh sẽ đọc nhưng lúc này anh có quá nhiều thứ để đọc rồi. Shirley nhấp bằng gùm trà. Anh đã tìm thấy cái anh cần tìm chưa? Chưa, tôi thừa nhận. Đọc những sách khoa học phổ thông không thể trực tiếp dẫn đến các kỹ thuật quản lý được, nhưng anh đã bắt đầu thấy một số điều thú vị. Thế hả? Shirley khuyến khích. Nó nói về cách tiếp cận của các nhà vật lý đối với một vấn đề. Nó khác rất nhiều đối với những cái bọn anh làm trong kinh doanh. Họ không bắt đầu bằng thu thập tối đa các số liệu. Ngược lại, họ bắt đầu từ một hiện tượng, từ một vài thực tế cuộc sống, hầu như được chọn ngẫu nhiên. Sau đó họ đưa ra một giả thuyết, một suy luận về một nguyên nhân hợp lý cho sự tồn tại của một thực tế, và đó là phần thú vị. Tất cả nó dường như được dựa trên một quan hệ chủ yếu là nếu và thì. Không hiểu sao câu cuối cùng này làm cho Julie ngồi thẳng lên trên ghế nói với giọng sôi nổi. Anh nói tiếp đi. Cái mà thực tế họ làm là thu được các kết quả đương nhiên một cách hợp lý từ những giả thuyết của mình. Họ nói nếu như giả thuyết là đúng, thì theo logic có một thực tế khác cũng phải tồn tại. Với những suy luận logic này, họ mở ra cả một giải các hiệu ứng khác. Tất nhiên cái kết quả là xác định xem liệu các hiệu ứng được dự đoán có tồn tại hay không. Bởi vì càng ngày càng có nhiều dự báo được xác nhận, nên càng thấy rõ giả thiết cơ sở đó là đúng. Em xem, ví dụ như Newton đã làm như thế nào để tìm ra định luật trọng lực hấp dẫn. Tại sao? Julie hỏi như thế đã biết câu trả lời, nhưng muốn được nghe từ tôi. Các sự việc bắt đầu được liên hệ với nhau, các sự việc mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ là có quan hệ. Bắt đầu liên hệ mạnh mẽ với nhau Một nguyên nhân bình thường đơn lẻ Là lý do cho một loạt các hệ quả khác nhau Julie, em biết không Nó giống như một trật tự được tạo nên từ một đống hỗn độn Có cái gì còn có thể đẹp hơn như thế nữa Julie hỏi mắt ánh lên Anh có biết cái anh vừa mô tả không Những đối thoại của Socrates Chúng được tạo ra theo đúng cách như vậy Quan hệ nếu thì Có thể cái khác duy nhất Là những sự việc không liên quan đến vật chất Mà là hành vi của con người Hay lắm, rất hay Em nghĩ xem, tôi nói Lĩnh vực của anh về quản lý, nó liên quan đến cả vật chất và hành vi con người. Nếu lý thuyết ấy có thể sử dụng cho cả hai, thì đó có thể chính là cơ sở cho kỹ thuật của Jona Suy nghĩ một lát. Julie bắt đầu lên tiếng. Có thể anh đúng. Nhưng nếu anh đúng thì em muốn cá rằng khi Jona bắt đầu dạy anh những kỹ thuật đó, anh sẽ thấy chúng sẽ là cái gì đó còn hơn là cả kỹ thuật. Chúng phải là những quy trình suy nghĩ. Chúng tôi mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Làm sao chúng ta tìm được nó ở đây? Anh không biết, tôi trả lời Thứ thực anh không nghĩ tất cả những thứ đọc được này giúp anh có thể đi đến trả lời được cho câu hỏi của Jona. Em có nhớ điều ông ta nói không? Tôi không đề nghị anh phát triển các phương pháp mà chỉ cần xác định rõ chúng nên là những cái gì Anh sợ rằng anh đang cố gắng nhảy vào bước tiếp theo để phát triển chúng Xác định các kỹ thuật quản lý phải bắt đầu từ bản thân nhu cầu từ việc xem xét hiện tại đang vận hành thế nào và sau đó là xác định nên vận hành nó ra sao